Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã đến với kênh Thích Nghe Chuyện Và hơi muộn một chút nha và nãy mình mới like xong ở trên Thái Thượng Thần Tôn Và thông báo cái kênh truyện mới của mình sau khi kênh bị sự cố rất là nghiêm trọng Và mình phải lập một kênh mới Thì anh em hãy đăng ký kênh Vô Yêu Hương Để chúng ta có thể tiếp tục nghe được các bộ là cổ Phong nha Chuyện Thái Thượng Thần Tôn và Riêng bộ và Vương Đạo Trí Tôn này thì vẫn phát đều ở trên kênh này nhá Anh em cứ yên tâm Và link kênh vô yêu hương thì mình có cần post lại không nhỉ? rồi cứ post lại để anh em thấy nhé. link kênh vô yêu hương mình để ở đây nhá để ở bình luận này mọi người vào đăng ký kênh ủng hộ phong nhá. mình không muốn đổi kênh nhiều này đâu. xin chào từ đế thiên quân, minh đức nguyễn, nguyễn thực, thiago trần, giàng anh nổ, wow, tên giàng An ổ nghe hơi hơi bị nổ. tiểu lâu la, jenni À, Nguyễn Xuân Lộc, Bùi Văn Xuân, TH Nguyễn à, Và hôm nay thì uh, sẽ gửi cho các bạn tập tiếp theo Tập số 175, Vương Đạo Trí Tôn Để xem môn thi thứ ba sẽ là môn gì, <cười> như thế nào Và Vương Khả vượt qua như thế nào Và cũng như là biết xem là cái nhân vật mà đang đeo mặt nạ là ai Mà tại sao đời đi thi được đeo mặt nạ Cũng như là Trình Bạch Xuyên có thân phận như nào Thì liệu rằng tập này có hé lộ được cái gì không Thì chúng ta sẽ đến tập này nhé Và tập này thì Cũng xin phép anh em nếu có cười Thì cũng hết sức thông cảm Mình cũng giống anh em là chưa nghe, chưa đọc Thì giống anh em thôi Buồn cười thì phải cười Hi vọng không làm mà ảnh hưởng đến trải nghiệm của mọi người Và tập này nghe thì chắc là không ngủ được đâu Bộ chuyện này thì nghe xong mới ngủ ngon nhé mọi người nhé Chúng ta vào tập truyện thôi Đừng quên vào kênh mới Kênh Vui Hương ủng hộ Phong nhé Uh, thực sự là rất buồn Nhưng mà nghe bộ này thì tâm trạng sẽ là vui hơn Vương Đạo Trí Tôn Tập 175 Sành ăn dành cho thí sinh Trình Bạch Xuyên và nam tử mặt nạ Cùng dương mắt nhìn Vương cả trong tối tăm như có bàn tay vô hình thao túng ở sau màn nhất định có vấn đề người thi được thứ nhất sao tại sao người không đi chết đi sao người cứ phải đi thực thi được thứ nhất chứ các người không tin sao vương khả trừng mắt nói <cười> vương khả ngươi tại trường thi châm chọc đám giám khảo chúng ta biết tất giờ lại đắc ý với chúng ta làm cái gì Nam tử mặt lạnh lùng nói Ai đắc trí với ngươi Ta chỉ muốn nói cho ngươi Nếu ngươi cũng muốn thi được thứ nhất Ta có thể giúp ngươi Vân khả trịnh trọng nói Ngươi giúp ta sao Nam tử mặt nạ tròn mắt. Thế ngươi có muốn thi được thứ nhất không Vân khả trịnh trọng hỏi lại Thi cử đại thiện vốn là công bằng lệm chính Đâu phải ngươi muốn người nào thứ nhất Thì có thể thứ nhất Nam tử mặt nạ khinh thường hư nói Ta đã nói rồi Ngươi đừng có nghĩ chuyện thi cử này là quá nghiêm túc Nói thực sự không có mình chính đại như là ngươi nghĩ đâu Trong thi cử Chuyện gian lận vốn không có thiếu Chỉ là các người không biết mà thôi Vương Khả lắc đầu nói Bài thi của mình Đều có thể đổi được Thi cử như này làm gì Còn có gọi là công bằng liêm chính sao <cười> Vương Khả con mắt nào của ngươi nhìn thế lần thi, thi cử này là không công chính? Nam tử mặt nạ không phục nói. Cái đó mà còn cần nhìn sao? Khoan nói đến ta, trước nói ngươi đã. Ngươi nhìn đi, ngươi đều có thể mang mặt nạ vào trong trường thi. Điều này rõ ràng chính là gian lận đấy. Mang mặt nạ vào, ai mà biết ngươi là ai? <cười> Hay là bản thân ngươi cũng đi thi giúp người khác à? Ngươi đang giúp người nào đấy? Vương Khải Hiếu Kỳ hỏi. Cái giấm ấy, ngươi mới là gian lận. Năm từ mặt nạ trừng mắt nói. Lão Trình đều nói, mang mặt nạ chính là không công bằng. Đấy, ngươi nhìn đi, ngươi chính ngươi liền không công bằng đấy. Sau đó ta còn tận mắt nhìn thấy, chữ trên bài thi đều có thể đổi cơ. Thì cử thế này công bằng cái gì? Vương Khả Khinh thường nói. Năm từ mặt nạ nghệt mặt. À đúng rồi. Vừa nãy ta nói nói đúng. Người thi giúp người khác. Bọn họ cho ngươi bao nhiêu tiền Ngươi có thể giới thiệu giúp ta được không Ta sẽ chủ động thừa nhận mình đã gian lận Ở hai trường khảo thi trước đó Nhường cho ngươi vị trí số 1 Vương Khả lập tức trịnh trọng nói Năm tử mặt nạ sừng xuất Ngươi mới thi giúp Được rồi, được rồi Vương Khả, ngươi đừng có nói nữa Trường thi này khẳng định là công chính Trình Bạch Xuyên lắc đầu Vương Khả trừng mắt nhìn Trình Bạch Xuyên Một tên thích khách như ngươi thì biết cái mẹ gì chứ Thích khách Năm từ mặt nạ Nhìn Trình Bạch Xuyên trợn mắt Trình Bạch Xuyên tức thì đen lại Vương khá Sao người có thể nói mò như vậy chứ Ta đã bảo rồi Ta đâu phải thích khách Còn nữa Không phải vừa rồi ngươi mới nhắc đến thò vương gì đó sao Không phải ngươi nói hắn cũng là thích khách sao Trình Bạch Xuyên lập tức nói lảng sang chuyện khác Thò vương Ngươi và thỏ vương quen biết sao Năm tử mặt nạ hít mắt nói Ngươi cũng biết thỏ vương à Vương khả ngạc nhiên Nhìn sang năm tử mặt nạ Có người nói Năm tử mặt nạ gật gật đầu À Cũng chả có gì Vừa rồi ta và lão trình đang mắng thỏ vương không có chuyên nghiệp Cố chủ quán cũng là đứa ngu khuyết. Vương khả nói Ngu, ngu khuyết cái gì Nam tử mặt nạ tròn mắt nói Ngu khuyết Người không biết đâu Cố chủ thỏ vương Thuê thỏ vương bị ám sát Vương hữu lễ Bị ta đụng phải Người nói tên cố chủ này Có phải là bị bệnh rồi không Vương khả lắc lắc đầu Ra vẻ ghét bỏ nói Tại sao lại nói hắn bệnh Nam tử mặt nạ trầm giọng nghi hoảng nói Hắn muốn thích sát người Còn tìm lính đánh thuê sao Đây không phải là sợ người khác không biết mình làm sao Muốn ồn ào cho cả thiên hạ đều biết sao? Vương Khả nói. Ta nhớ được. Thỏ từ đoàn kím bồn kín miệng lắm mà. Năm từ mặt nạ trầm dạo nói. Hừ, nào có ai kín mồm kín miệng? Chỉ là đưa tiền không đủ mà thôi. Tên thỏ vương kia càng là háo sắc như mạng vậy. Đừng có nói là đưa tiền. Chỉ cần đưa một con thỏ cái. Nó liền có thể bán sạch cố trục. Vương Khả kinh thường nói. Không, không, không thể nào. Nằm từ mặt nạ trầm giọng nói. Có gì mà không thể. Bằng hữu của ta trinh trương chính đạo đây. Hắn biết được bát cừu huyền công gì đó. Tùy tiện biến ra một con thỏ cái. <cười> Thế là thỏ vương kia. Đến cả tiền quan tài đều móc ra. Người còn hy vọng gì vào hắn. Hắn chỉ là lính đánh thuê mà thôi. Kín mồm, kín miệng. Chẳng qua là vì uy tín. Mà uy tín nói cho cùng. Chỉ là để kiếm tiền. Bằng không hắn bán mạng đi làm lính đánh thuê làm cây quái gì. Chả có gì là lý tưởng cả. Vương Khả trừng mắt phân tích. Vương Khả phân tích không sai đâu. Đã là lính đánh thuê, người tốt nhất đừng có hy vọng hắn thực sự kín mồm kín miệng. Chỉ cần tiền cấp đủ, không có gì dán kín được mồm. Hắn vì tiền mới kín mồm kín miệng. Nhưng mà chỉ có một con thỏ cái liền có thể khiến hắn móc ra tất cả tiền lo quan tài hậu sự. Hừm, như thế, ở trong lòng thỏ vương kia, thỏ cái quan trọng hơn cả tiền. Tiền quan trọng hơn kín mồm kín miệng. Vậy nên, một con thỏ cái liên có thể khiến cho Thọ Vương bán giả cố chủ Trình Bạch Xuyên ở bên bổ sung. năm Từ mặt nạ ngẹt mặt. năm Từ mặt nạ rất không muốn thừa nhận, nhưng mà sự thật đặt ở đây, hắn chả biết phản bác thế nào. Hey, thế mới nói, cố chủ của Thọ Vương kia có phải là ngu khuyết không? Người nói đi. Vương khả nhìn sang năm Từ mặt nạ nói. năm Từ mặt nạ trầm mặc một lúc lâu. Hiện nhiên là không muốn đi mắng trời người cố chủ kìa. Thứ nữa, người có biết Tàu Hùng không? Mặc dù ta không biết Tàu Hùng và cố chủ thỏ vương có quan hệ là cái gì? Thế nhưng, khẳng định có liên quan. Lúc ấy Tàu Hùng biết rõ thỏ vương thích sát vương hiệu lễ, lại cố ý không có lộ diện. Chứng tỏ tên Tàu Hùng nhất định biết rõ người cố chủ này là ai, hơn đó còn không dám đắc tội nữa. Vương Khả nói, Tàu Hùng, Nắm tay năm từ mặt nạ không ngừng siết chặt. Đúng vậy. Cho nên, tưởng muốn thích sát lễ bộ thượng thư đại thiện lại càng dễ dàng. Một con thỏ cái liền có thể hỏi ra chân tướng. Từ chỗ nào tàu hùng, có thể hỏi ra chân tướng. Tên cố chủ này, có phải đứa ngu khuyết không nào? Hừm, ám sát mệnh quan triều đình đại thiện, lại khiến cho người người đều biết. Chỉ cần người có tâm, hơi tra ra một chút liền có thể tra được ngay. Người nói không ngu thì là gì? Đầu óc, không bằng con lợn. Vương Khả măng nói, Người, người cố luôn mắng cố trù thỏ vưng là có ý gì? Năm đấm nam tử mặt nạ bất giác, càng thêm siết chặt. Ta không có mắng, ta chỉ đang trình bày sự thật khách quan, rằng người nọ là đứa ngu, đầu óc có bệnh. Cái loại người này có một đặc điểm vô cùng quan trọng. Vương Khả tiếp tục nói, Đặc điểm gì? Nam tử mặt nạ trầm giọng nói, Người ngu tiền nhiều, rất dễ lừa. Ta thực sự là vận khí không tốt Cái loại người như vậy Sao ta không gặp được chứ Ngây ngô nhất cả đống tiền cho cái tên thỏ vương Cái loại người này chính là thần tài đấy Quay đầu ta nhất định phải tìm dán lại Sau đó kết giao Vương Khả nói Người ngu nhiều tiền sao Người muốn kết giao sao Năm từ mặt nạ trầm giọng nói Đúng Đến lúc đó ta có thể giới thiệu Cho các người làm quen Dù sao cũng là người ngu nhiều tiền Một con thỏ đều có thể lừa hắn cả đống tiền như thế. Người còn hy vọng trí thông minh của hắn cao được đến đầu đây. Vương Khả nói. Vương Khả có chút chưa dứt lời. Một nắm đấm lớn trừng nồi đất đã đột ngột xuất hiện trước mặt hắn. Oanh một tiếng. Là nam tử mặt nạ vung quyền đánh lên mặt của Vương Khả. Quyền này đến quá đột ngột. Đột nhiên đến mức Vương Khả, Trình Bạch Duyên đều không kịp phản ứng. Vương Khả đang huyên thuyên lại nhài về cố trụ thỏ Vương. Miệng nói say xưa, đầm đìa sướng quái. Người sao lại bất ngờ ra tay chứ? Vương Khả kêu lên một tiếng sợ hãi. Không đau sao Nhưng mà then chốt là, uy lực một quyền này thực sự vô cùng lớn. Lớn đến mức khí tức chọc chân nguyên. Quanh thân của Vương Khả, đột nhiên cuồng thẳng. Ném mắt Tu Vi bay vọt, dọa cho Vương Khả sắc mặt đại biến. Thiếu chút nữa, thiếu chút nữa là Tu Vi lại đột phá. Người... Ngươi làm sao mà không bị làm sao? Nam tử mặt nạ kinh ngạc nói. Một quyền chất đầy thẹn phẫn này của ta là giả sao? Giả? Không thể nào. Vương Khả đã bị dọa cho hồn phi phách tán. Mẹ nhà ngươi, thiếu chút nữa là hắn đột phá. Chỉ thiếu một chút nữa thôi. Ngươi có biết ta vì ổn định tu vi và đã khó khăn vất vả thế nào không? Bành một tiếng. Nháy mắt, Vương Khả nhấc bàn ăn, vung lên nện vào mặt năm tử mặt nạ năm tử mặt nạ kêu lên một tiếng sợ hãi. Mẹ nó, người điên rồi sao? Ta đang đang nói chuyện kiếm với người, còn định mang người đi kiếm tiền mà, sao người đột nhiên lại đấm ta? Ngươi muốn đánh nhả? Lão Trịnh, cùng lúc động thủ với ta, đánh ngắn để, ta miễn ngươi một vạn ngàn cân đinh, ta miễn ngươi một vạn cân đinh thạch. Vương Khả tức giận tức giận hét. Người dám đánh ta? Nam từ mặt nạ cả giận nói. Trình Bạch Xuyên đen mặt lại. Mẹ nói chứ. Ta phải đê điều. Lần này ta liền vào khoa cửa. Chính là vì đê điều. Ta có mục đích riêng của mình. Ta không thể bại lộ. Vương Khả. Thằng thần kinh này. Sao người lại kéo ta đánh nhọc Lão tử thiếu nợ gì ngươi. Trình Bạch Xuyên định không quản. Nhưng mà Vương Khả đã trốn đến sau lưng. Năm từ mặt nạ chính đang đánh về phía ấn. Mặt của Trình Bạch Xuyên đen như đánh nổi. Mẹ nói. Vương Khả, Người không phải tới khảo thí sao Sao cứ mỗi lần trước khảo thí Người cứ thích đánh nhau Oanh một tiếng Trình Bạch Xuyên không thể không ra tay Lập tức Trình Bạch Xuyên và Nam Tử mặt nạ quấn đánh nhau Vương cả ở bên bất thần đánh lén Nhất thời bàn ghế trong sảnh đều bị lật tung từng mảng lên Cường giả nguyên thần cảnh mạnh cỡ nào Dù đã cố chủ động đè ép khí thức Nhưng mà Dư Ba Vẫn còn hết sức khủng bố Đám đông đang ăn cơm. Xung quanh đều bị dư ba hất văng rộng Đại nhân không ai. Lại lại đánh nhau. Lại đánh nhau kìa. Nơi xa rộn lên một mảnh tính gào. Quan viên lại bộ phụ trách nơi này vội vàng chạy tới. Sắc mặt ai đấy đều cuồng biến. Mẹ nó lại đánh nhau. Người đi ra từ 9 thần điện đều lận tin gây họa à. Ta chỉ mới đi có một lúc. Các ngươi lại đánh nhau túi bội thế này. Lần trước ngươi và con trai thừa tướng đánh nhau. Lần này... Ngươi lại đánh nhau với ai? két một tiếng. Một tiếng rèn vang. Sành to lớn. Bỗng chốc sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Ai dám gây chuyện ở chỗ này? Hai ngày trước vừa dỡ tây thực đường. Giờ đông thực đường cũng dỡ sau. Là thằng nào? Một tiếng hét to vang điên. Là người phụ trách thí sinh chạy đến. Âm một tiếng. Lượng lớn thị vệ cũng vội vã chạy đến. Rất nhanh liền cách ly thí sinh bốn phía, đám người đang đánh nhau cũng bị chia ra. Vương Khả trừng mắt nhìn nam tử mặt nạ bị đánh cho bầu đầu tóc rối bù phía đối diện. Mặt nạ người này đã bị đánh nát, một bên mắt cũng bị đánh cho tím bầm, tóc tai bù xô rất là nhếch nhác. Chỉ là khi mặt nạ rơi xuống, lại thấy được dung mạo người này không hề xấu xí, ngược lại còn vô cùng tuân tú. Trình Bạch Xuyên nhìn thấy mặt thật của nam tử mặt nạ, lập tức biến sắc xúc mình ở sau lưng của vương khả. nhìn cái gì? nếu không phải nể mặt người phụ trách trường thì lão tử đã đánh người thành đầu lợn rồi. vương khả trừng mắt nhìn nam tử mặt nạ. đến đến đây, vương khả người đến đây xem nào, nhìn xem tao có chết, muốn làm chết người hay không? nam tử mặt nạ quát. người phụ trách trường thi nhìn nam tử mặt nạ và vương khả một cái, lập tức ra đầu không khỏi tê dần. cái này cái này Sao lại là vị tổ tông để được chứ? Tạ, tạm thái tử điện hạ. Ngài, ngài. Người phụ trách sắc mặt khó coi nói. bái kiến tạm thái tử điện hạ. Đám thị vệ cũng cùng kính kêu lên. Hả? Tạm thái tử? Ý gì? Vương Khả quay sang nhìn Trình Bạch Xuyên. Lúc này cơ mặt Trình Bạch Xuyên không ngừng. Co quắp. Hít thở không thông. Không biết phải làm thế nào cho phải. Còn mẹ nó tiền tài tình vương khả này mỗi một lần gây chuyện đều là khủng bố như vậy ư vừa rồi còn kéo ta đánh tam thái tử ta, tam thái tử là con trai thứ ba của đương kim đại thiện đại thiện tam thái tử là con trai thứ ba của đương kim đại thiện nhân hoàng trình bạch Xuyên về mặt đau đớn nói cùng lúc này quan viên lại bộ phụ trách vương khả đã triệt để ngây ngốc lần trước ở sảnh thực được vương khả đánh con trai thừa tướng Lần này ăn cơm, lại đánh con trai thiện hoặc. Cái này, cái này, cái tên đến từ chiến thần điện là Tổ Tông Chắc. Chuyên chọn thân phận thôn quý mà đấm. Giờ, giờ phải làm thế nào cho phải đi? Ta chỉ là tiểu quan lại bộ, ta còn chưa có truyền chính. Lại chuyện thần tiên đánh nhau này, ta nên làm thế nào cho phải đây Chả lẽ cả đời này ta đều không cách nào có thể chuyển chính. Tên quan viên lại bộ kia, lập tức tuyệt vọng, nhìn hai vị Tổ Tông ở trước mặt. Môn thứ 3 Trường thi văn biếu Lúc này trường thi chỉ còn lại có 100 thí sinh Nhưng mà không khí ở đây lại không hề vắng lặng một chút nào Bởi vì một đám chiến tướng chiến thần điện Lại tới gây sự Trên trường không địch lại Xuống trường động tay động chân Mất mặt Thì không lại liên động thủ đánh vương cả Thật là không biết xấu hổ mà Giao kẻ đánh người ra đây Mộ dung lão cầu dẫn theo một đám chiến tướng chiến thần điện phẫn nộm mà tới náo. Bởi vì thí sinh bị cách đi, cho nên dù bên trong có động tĩnh lớn, trước đó bọn hắn cũng không biết. Chỉ là thi xong hai môn, hơn 900 thí sinh đã bị loại ra. Đám người này liên tiết lộ chuyện đánh nhau lúc trước bị cách ly cho bọn họ biết. Vương Khả và Tây Môn Tĩnh đánh nhau một trận. Thế mà được sao? Mà cái Tây Môn Tĩnh người có phải là con trai thừa tướng hay không? Các người đánh nhau chính là ghen ghét với Vương Khả. Chính là cố ý khiến cho Vương Khả Không cách nào khảo thí Đây là hành vi giờ trò vô lại Vương Khả thân được gương mặt Đại diện cho Chiến Thần Điện hiện tại Sao có thể đến chịu ủy khuất chứ Vậy là Chiến Thần Điện Liên phái người chú ý khu cách ly Càng đến sớm hôm sau Ngay lúc cách ly được giải trưởng Cả bọn lại bất ngờ nghe được tin Vương Khả Đánh nhau với người khác Thế này Thế này sao được chứ Thật tưởng Chiến Thần Điện chúng ta dễ bắt nạt sao Vương Khả liên tục gặp chuyện ẩu đả. Đây chẳng phải là lúc chiến thần điện chúng ta nên gây sự sao? Dù không biết là ai đã đánh vào với Vương Khả. Nhưng mà nếu Vương Khả bị đánh nhau. Vậy thì Tây Môn thuận thủy. Phải nên đi ra xử lý. Bắt thí sinh kia mới đúng. Vương Khả. Người đừng có sợ. Tên không muốn mặt nào mà dám đánh người. Chúng ta phải bầm báo tới chốt thiện hoàng. Cũng phải đòi lại công đạo cho người. Không sai. Là tên không mặt nào muốn đánh Vương Khả. Sao không dám đứng ra? Đi ra? Đồ không muốn mặt Trong đám thí sinh Dù đã đeo mặt nạ tam thái tử vẫn không giấu được vẻ khó coi Cơ mặt không ngừng co rút Một đám ngu khuyết Mẹ nó Các người mới không muốn mặt ấy Vương Khả mới không muốn mặt tam thái tử siết chặt nắm tay Gần dạo nói Vương Khả nhìn về phía đám người mộ dung lão cầu Vội giải thích hey, Các vị đừng có kêu Không sao ta không sao hết, cái tên khiêu hấn kia đã bị ta đánh cho khóc gọi cha gọi mẹ, ta không bị thương, lắn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, miệng miệng lệch, mắt xích kìa, hả? thật chưa? người không chịu thiệt chưa? mộ dung lão cầu trừng mắt nói, ta không sao, ta là ai chứ? hắn làm sao có thể đối với ta? lúc ấy nếu không phải là thù và đến kịp thời, hắn đã phải quỳ xuống xin đấy. vương cả Trấn an nói dù sao cũng đang trong thời điểm khoa cử nghiêm túc bị các người nháo lên không khí lúng túng lắm chứ vậy nên được rồi để ta giúp chấn an một phen vương khả không chấn an thì còn đỡ vừa mới chấn an tam thái tử liền tức đến hộc máu mẹ nó ai bị đánh gọi cha gọi mẹ ai bị đánh bầm bầm bầm dập mặt mũi méo mắt lệch mặt ai bị đánh thiếu chút nữa là quỳ xuống xin tha vương khả ngươi mặt dày quá rồi đấy ngươi trừng mặt ừng mắt bị chuyện như vậy sao? Nắm tay tam thái tử siết chặt, vang lên kèn kẹt. Lúc này đám thí sinh đều trơ mắt nhìn vương khả gây hỏa, nhất thời không biết là nên làm gì cho phải. Tây môn thuận tùy là chủ khảo, trước đó đã tiếp đến tin tức, biết được vương khả và tam thái tử đánh nhau, tức đến thiếu chút nữa là té chúng chặn giấy ở trên bàn. Tam thái tử muốn mai danh ẩn tích tham gia khoa cử là do chính hắn đáp ứng kết quả lại bị vương khả vạch trần, còn đánh mặt. tên vương khả này khảo thí toàn dựa vào gian lận, thì xong còn tứ xứ phá hoại. nếu là trước kia, cái loại người như thế anh sớm đã được từ bỏ tư cách thí sinh. khăng khăng, đứa này lại lại được hai môn đứng thứ nhất, khiến cho bản thân vô cùng khó xử. quan trọng hơn là gian lận được lần thứ nhất, giờ tước bỏ tư cách thí sinh. một khi trả rõ, đến lúc đó vụ gian lận trường thi tất bị lôi ra ánh sáng, bản thân sẽ cảm giác dối to thậm chí còn tổn hại đến quốc thể, mà then chốt là cái gọi là gian lận khoa trương chỉ là một mình hắn nói mà thôi. tài tinh này, cơ mặt của tây môn thuận thủy không ngừng co giật. được rồi được rồi, bộ dung lão cầu, các quỳnh đại chiến thần điện nữa, nể mặt ta một chút đi, đừng có làm loạn. thừa tướng là chủ khảo phụ trách kỷ luật trường thi, lần này các người náo chiến tướng. Rất là khó xử Lần này các người náo Khiến cho thừa tướng vô cùng khó xử Dù sao hắn cũng là quan trù khảo nếu mà ta đừng có làm khó thừa tướng Vương Khả lại một lần nữa Lên tiếng chấn ảnh Tầy môn thuận thủy khẽ nhăn mặt Ai cần ngươi để mặt Mẹ nó Họa này còn không phải là do ngươi mà ra Được rồi được rồi Nếu Vương Khả đã không chịu thiệt Vậy thì quên đi Đợi khoa cử lần này qua đi Chúng ta lại tìm tiểu tử Vương Khả đánh đến mức quỳ xuống xin tha kiệt tính sổ. Mộ Dung Lão Cẩu kêu lên nói, được. đám chiến tướng chiến thần điện đồng thanh ứng tiếng. trong đám đông, Thái Tử tức đến trong mắt đỏ ngầu, trường nhìn Mộ Dung Lão Cẩu, ai bị Vương Khả đánh quỳ xuống xin tha? còn mẹ nó, người không biết rõ tình hình thì đừng có bảo mù mờ đứng ra ôn chuyện. hiện tại mọi người bị cấm khẩu, không cho nói rõ chuyện đánh nhau giữa ta và Vương Khả. Đợi đại khảo qua đi ta nhất định sẽ bại lục Tất cả mọi người đều đồn thổi nói ta bị vương khả đánh quỳ xuống xin thả. Đến khi ấy ta còn sĩ diện nữa không? đây rõ ràng là vu khống mà. Người hai lần đại khảo đều phải chịu đãi ngộ không công bằng. Nếu không phải thành tích của người ưu tú đến mức siêu việt chen ép từ khảo quan, sợ rằng đã liên tiếp bị hãm hại rồi. nội dung đảo cầu như mày nói. Nơi không xa. Tây môn thuận thủy đen mặt lại. Ai hãm hại Vương Khả? Còn nữa, Vương Khả phải chịu đãi ngộ không công bằng ở chỗ nào. Cái gì mà thành tích hắn ưu tú siêu việt chèn ép từ khảo quán. Hai trường vừa rồi, quán hoàn toàn đều là nhờ gian lận. Không sao không sao, ta đâu có sao. Công danh với ta như là phù vân ấy mà. Tâm thái lỗi lạc, vô dụng tắc cứng. Vương Khả lắc đầu, nói. <cười> Vẫn là Vương Khả tâm tính rất tốt. Đám chiến tướng lập tức cảm thán. Bọn tam thái tử Tây môn thuận thủy Trình bạch xuyên trừng mắt nhìn vương khả Mặt người tại sao lại dày được như vậy chứ Vốn là chúng ta Cùng lúc đi mời chiến thần đến trù chế công đạo Nhưng mà chiến thần có việc không tới được Vậy nên Đành phải ủy quất người Một lát nữa Chúng ta đều sẽ ở đây mà chấn giúp người Nếu còn có người dám vô cớ chèn ép, Cố ý bồi đèn Chúng ta nhất định là trúng lưng cho người Mộ dung lão cầu trịnh trọng nói Không sai Đám chiến tướng cũng ứng tiếng nói theo Nơi không xa Tây môn thuận thủy Để ép lửa giận ở trong đầu Nhìn xem đám lão bình du côn trước mặt Các người còn tới chủ trì công đạo sao Ta cố ý chèn ép tài hoa của Vương Khả Đám mù chữ các người Thì biết cái mẹ gì chứ Vương Khả mới là người ăn gian Không cần Môn thứ ba ta thi hay không Đều không sao cả Mà then chốt là Các người đáp ứng ta, giúp ta đi tìm U Nguyệt công chúa thì sao? Người đâu? Vương Khả trường mắt nhìn mộ dung lão Cổ. Chúng ta mời một vị nữ chiến tướng đi gặp U Nguyệt công chúa, đồng thời thông báo cho công chúa. Nói, người đang thi trạng nguyên vị nàng, mời nàng đến xem lễ thi một thứ bà. Mộ dung lão Cổ nói, Thế U Nguyệt nói thế nào? Ánh mắt Vương Khả sáng lên, vội vàng hỏi tiếp. À, U Nguyệt công chúa này, Nàng... Cũng muốn tới Nhưng mà thiện hoàng giao nhiệm vụ cho nàng Hiện tại nàng không cách nào có thể rời đi nửa bước Đành phải chờ sau khi thi đình Mới có thể đến tự do Mộ dung đạo cầu nói U Nguyệt bị thiện hoàng hạn chế hành động Còn phải tham gia thi đình Vương Khả nhíu mày nói ờ, Thì đại khái là như thế Theo ta thấy Người cứ yên tâm thi nốt trường thứ ba Chờ qua rồi Liên có thể trực tiếp nhìn thấy U Nguyệt ở thi đình đấy Mộ dung lão cầu nói, vương khả sắc mặt khó coi nói, nhưng mà ta không nắm chắc trường thứ ba, à? đại khảo này gian lận ghê như vậy, hắn làm sao mà thi? Hai lần trước nhờ may mắn mới qua cửa, cái lần thứ ba này, làm sao có thể đầu xuôi đuôi lọt được chứ? người nhất định có thể, người nhất định có thể làm nở mặt nở mày chiến thần điện chúng ta, Mộ dung lão cầu động viên, vương khả gật mặt. Nở mày nở mặt con mẹ người. Ta đã phải nhờ đến gian lận rồi. Nở nở cái gì? À, yên tâm. Mặc dù chiến thần không thể chủ trì công đạo. Nhưng mà có dặn dò với chúng ta. Nói nặng đã bắt chuyện qua với thừa tướng. Nói nhất định. Phải công bình liêm chính. Lần này, người tất sẽ là quá quan Mộ dung lão cầu nói. Vương Khả nghệt mặt. Ta có thể quá quan sao? Trừ phi là Tây Môn Thuận Thủy ra đề mục. Còn phải là vi phân và tích phân nữa cơ, Hay là toán cao cấp gì đấy. Thôi, thôi toán chỉ số, cổ phiếu kỳ hóa gì đấy. Mày ra tao mới có thể nghiền ép chúng nhận, chứ, chứ làm sao mà thắng? Được rồi, được rồi. Người không liên quan, đi ra đi. Trường thi giúp bà, sắp bắt đầu đấy. Tề môn thuận thủy trầm giọng nói. Tôi môn thừa tướng, người nhất định phải công bằng nghiêm chính đây nhà. Chúng ta mở mắt nhìn đấy. Trước lúc rời đi, đám người mộ dung lão cầu, còn cảnh cáo một câu Tây môn thuận thủy lạnh lùng, liếc nhìn cái đám ngu khuyết chiến thần điện. Mẹ nó, cái đám đầu óc ngu si tứ chi phát triển các người, cũng có mặt mũi, chất nghi tính, chất nghi tính công chính của ta sao? Hít sâu một hơi, tây môn thuận thủy quét mắt nhìn một trăm thí sinh tại trường, trầm giọng nói. Vừa rồi mấy tên chiến tướng kia nói không sai. Hoàng Nguyệt Nga chiến thần đã bắt chuyện qua với ta, dẫn ta nhất định phải đảm bảo trường thi công bằng liêm chính. Bản quan tự nhiên càng phải tận hết trách nhiệm, mang đến cho mọi người một hoàn cảnh khảo thí công bình. Hôm nay, khảo đề trường thứ ba, bản quan đích thân ra đề mục. Đề mục chưa từng nhắc qua với bất cứ kẻ nào, mãi tới giờ khắc này mới công bố cho tất cả mọi người. Tất cả thí sinh đều nhìn về phía tây môn thuận thủy chỉ có vâng khả là điềm nhiên như không. số cuộc với hắn đề mục nào mà chả như nhau. cái gọi là vô dụng tắc cương, nói chính là hắn đấy. đề trường thứ ba là thi từ ca phú. tây môn thuận thủy trầm giọng nói. thi từ ca phú. đám khảo quan ngạc nhiên nhìn tây môn thuận thủy. bản quan biết thi từ ca phú chỉ là tiểu đạo vừa không thể an băng trị quốc, vừa không thể kế sách trị quốc cứu dân trần chính. Nhưng, thi từ ca phú vừa có thể hun đúc tình thao, vừa có thể khơi gợi cảm xúc kích phát dân chúng càng ái quốc hơn, kích phát chiến sĩ càng chiến đấu hăng hái. Thi từ ca phú có thể truyền miệng, có thể cấp tốc ảnh hưởng tư tưởng của con người, có thể truyền lộ tư tưởng cá nhân và tài hoa tinh thần. Trường thứ ba, lấy thi từ ca phú làm văn thế, Tây Môn Thuận Thủy cao giọng nói Hả? Thi từ ca phú Vương Khả cũng không khỏi Thốt lên kinh ngạc Tây Môn Thuận Thủy liếc mắt Nhìn Vương Khả một cái Sau đó liền không có thèm để ý nữa Vương Khả hai lần gian lận Tây Môn Thuận Thủy tra được Nhưng mà lại không thể vạch trần ngay trước mặt tất cả mọi người Trong lòng vô cùng đành chịu Không phải Tây Môn Thuận Thủy Cố ý nhắm đến Vương Khả Mà là khoa cử đại khảo, là đại lễ tuyển chọn nhân tài. Bản thân là chủ khảo, nhất định phải bảo trì công chính. Trước mắt vương khả đã hai lần quang minh chính đại gian lận. Nào có công chính đáng nói? Vì không thể hiện, vì không để sự kiện vương khả biến thành sự căng đan của đại thiện hoàng trường. Như vậy, cái tên vương khả nhất định phải bị lập tức quét xuống. Bằng không, mặc cho vương khả tầng tầng trót trọt. Khoa cử đại thiện nào còn mặt mũi tồn tại nữa? Thi từ Cà Phú có được sắc thái chủ quan cực kỳ mãnh nhện. Đến lúc đó quét xuống Vương Khả, không phải chỉ bằng một câu nói của mình là xong sao. Hơn nữa, căn cứ điều tra, Vương Khả căn bản không có tài văn chứ, cũng chưa từng viết qua thi từ Cà Phú. Hắn làm sao mà viết ra được câu chữ nào hay ho. Không uồn tối qua mình vắt óc suy nghĩ một đêm, lâm thời sửa đề, lần này nhất định phải quét xuống Vương Khả. Không sai Thi từ ca phú Yêu cầu phải có ý tứ sâu xa Chủ đề lần này Là nỗi khổ tướng sĩ trong trận chiến chính mà Tây môn thuận thủy trầm giọng quát Nói cách khác Thi từ ca phú là văn thể Viết về đề tài chiến tranh Biên tái Gian khổ của tướng sĩ Vương khả trừng mắt nhìn tây môn thuận thủy Không sai Các thí sinh bắt đầu làm bài. Thu quyền trước mặt trời lạnh. Tây môn thuận thủy quát. Vâng. Đám thí sinh đồng thanh ương tiếng. Vương Khà lại sắc mặt cô quái, lầm nhầm nói. Cái này, cái này, cái này chẳng phải là sau màn đang có một bàn tay vô hình thúc đẩy Nhất định phải muốn ta nhấc lên vị trí trạng nguyên. Chép thơ sao? Ta ngồi mòn với ghế nhà trường suốt 9 năm nghĩa vụ giáo dục. Giờ ngữ văn đều chép đến đau huyết cả tay. Giờ ngươi cứ phải giúp ta được đến vị trí số một. Cái này, cái này, ta ngại lắm. Quảng trường Văn Miếu Trường thi thứ ba Hiện trường có vẻ rất kỳ lạ. Tất cả mọi người đều bất giác nhìn về phía vương khả. Vì hai lần khảo thí trước đây, biểu hiện của vương khả thực sự là quá mức trói mắt. Trói đến nỗi, có thể đương trường châm trọng tất cả giám khảo. Lại vẫn được đến vị trí thứ nhất Cái trường thứ ba này lại so đấu tài thi từ ca phú Như vậy chẳng phải là càng khiến cho vương khả Như cá gặp nước sao Đám chiến tướng chiến tàn điện cười vô cùng đắc ý Rốt cuộc vương khả Có thể viết ra tụng thiện hoạt Thì viết thi từ ca phú Chắc không thành vấn đề Các thí sinh rất nhìn vương khả Các khảo quan cũng nhìn chằm chằm vương khả Thậm chí có khảo quan còn rất là thức thời. Lo lắng Vương Khả lại nhấc tay muốn trả. Thế là chủ động dâng một chén trà xanh cho Vương Khả. Chỉ có Tây Môn Thuận Thủy là hờ hững, nâng chén trà lên. Ở trong lòng của Tây Môn Thuận Thủy, hai trường khảo thí trước đó, Vương Khả đều ăn gian. <cười> Cái trường thứ ba này chính là muốn vạch trần quét hắn xuống, đồng thời miễn cho có người nói hắn thiên vị. Nghĩ đến đây, Tây Môn Thuận Thủy không khỏi là mãn ý, nhấp một ngụm trà tên vương khả ký động bút thừa tướng ở bên binh bộ thượng thư giải binh giáp nghi hoặc nói bí mật chuyện vương khả gian đận giải binh giáp cũng biết đồng thời cũng âm thầm tán thường thu đoạn của thừa tướng chỉ bằng đề mục liền nhẹ nhàng khiến cho vương khả lộ ra nguyên hình thừa tướng đúng là cao tay lần này vương khả đi đứt rồi thế nhưng mà ngay khi tất cả mọi người trầm tư suy ngẫm vấn đề Vương Khả lại bất ngờ thành người đầu tiên đặt bút Không sao Cứ để cho anh viết Cuối cùng mất mặt vẫn là hắn thôi Tề Môn Thuận Thủy lộ ra ý cười khinh thường Lần nữa nhấp một ngụm trà Văn khí Văn khí quá nặng kìa Giải binh giáp Cả kinh kêu lên Hả? Ai? Tây Môn Thuận Thủy nghi hoặc ngay v Vương Khả kìa Thủ tướng người xem kìa, giữ ngòi bút vung cả, phụt ra văn khí tung chảo, tra, tung chảo cả ra kìa, như là cầm tú vậy, cái này, cái này không thể nào. Giải binh giáp kinh ngạc nói. Chén trà trong tay của Tây môn thuận thủy cứng lại giữa trời, mắt trợn tròn nhìn vương cả. Chỉ thấy đỉnh đầu của vương cả ngưng kết khí thể như là cầm tú vậy, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng dài đặc, dần dần hình thành lên một mảnh cẩm tú sơn hà đồ Trong cầm tú sơn hà đồ đó Có vô số đào quang kiếm ảnh Vô số tướng sĩ chém giết Thậm chí là cả, cả quân vương Ngội trên cao Chúng tướng sĩ vì quân vương mà trinh chiến xa trường Cuối cùng xuất hiện một lão tướng đầu tóc bạc trắng ngồi trên ngọn đèn thờ dài hồi lâu cẩm tú sơn hà đồ <cười> Ta biết ngay mà Vương khả mà ta dạy chắc chắn Chứ không khiến ta thất vọng mà Mộ dung lão cầu trừng mắt kinh hỉ nói Mộ dung lão cầu Người không muốn mặt Vương cả là do ngươi dạy chắc Đám lão bình mắng Thưa tướng Tại sao Vương cả lại viết ra được Một thiên cầm tú sơn hạ đồ Giải bình giáp kinh ngạc nhìn Tây Môn Thuận Thuệ Tây Môn Thuận Thuệ tròn mắt Nhìn ngược lại giải bình giáp Ta Ta làm sao mà biết Ta còn đắc ý nhắm bỏ hắn Sao hắn vẫn viết ra được chứ lẽ nào là vương hữu lễ đang giúp à? Thừa tướng, không lẽ tình báo của ngươi có sai lầm? Giải binh giáp nghi hoặc nói. Vương khả tụng dắt thiên Tụng thiện hoàng là xuất từ tay của vương hữu lễ. Nhưng mà con thiên thư hai này thì sao? Ngươi vừa mới ra đề mục, hắn làm sao mà dở trò chứ? Vương khả không cần nghĩ ngợi liền viết ra, đây là ai giúp hắn chứ? Tây Môn thuật Thể cũng trừng mắt nhìn vương khả nơi xa. Không lý nào Thám tử của ta không có khả năng sai lầm được Xong Chẳng mấy chốc vương khả liền ất thả bút xuống Một hơi điền xong nháy mắt đã hoàn thành Khiến cho vô số thí sinh xung quanh Nhìn mà không khỏi tròn mắt Không thể nào Không thể nào Người đều không suy nghĩ ra đề mục Người còn chưa kịp uống trà Mà đã viết xong à Niệm ra đi Tây Môn Thuận Thủy trầm giọng nói. Thi từ rất ngắn gọn. Niệm đi ra sẽ không mất quá nhiều thời gian. Lúc này bởi quá mức kinh ngạc. Cho nên Tây Môn Thuận Thủy mới làm ra các hành vi đường đột như vậy. Chẳng qua, giờ chẳng ai phản bác hết. Rốt cuộc, Vương Khả đã hoàn thành bài thi quá này. Vâng. Giải binh giáp là người đầu tiên chạy tới. Hề, hey, ngươi chờ một chút. Ta phải ký tên đã. Vương Khả lập tức kêu lên. Sau lúc này giải binh giáp cũng mặc kệ. Ký hay không ký đều không sao. Ai còn không biết là ngươi viết chứ. Ta chỉ là muốn xem xem. Có phải là ngươi đạo văn của người khác hay không. Phá trận tử. Túy Lý khiêu đăng. Khán kiếm. Mộng hồi suy dốc liên doanh. Bát bách Lý Phân huy hạ chá Ngũ thập huyền phiên. Tái ngoại thành. Sa trường thu điểm bình. Mã tác đích lư Phi khoái, Cùng như tích lịch huyền kinh, Liễu khước quân vương, Thiên hạ sự, Doanh đắc, Sinh tiền, Thân hậu dạch, Khả liên, Bạch phát xỉnh. dịch, Dịch, say khứt khiêu đèn, Ngắm kiếm, Mộng về còi giúp liên thành, Tiệc khào phân bố đều tướng sĩ, Khúc quân ca, Bi tráng cử hành, Xa trường, Thu điểm bình. Ngựa tựa, Đích lư, Lào vút, Cùng như sấm sét đùng đoành Phò tá giúp vua Nên nghiệp lớn Để ngàn thu trói lọt thành danh Tiếc thay Tóc trắng nhành Giải binh giác ngâm nga lân tiếng Vài câu thi từ ngắn ngồi Nhà mắt điền khiến cho chúng nhân tĩnh lặng Ý tứ trong từ phẩm này hệt như hình ảnh hiện ra trong cầm tú sơn hạ đồ Viết ra tiếng lòng Của vô số thướng sĩ Ngay cả đám mù chữ chiến thần hiện lúc này cũng đều như là đột nhiên tìm được cộng mình linh hồn bất giác run bần bật huống hồ là binh bộ thượng thư giải binh giáp nổi tiếng với tài văn trước riêng câu cuối cùng tiếc thay tóc trắng nhánh là càng mang đến cảm giác muốn về lại chiến trường sợ rằng không kịp văn từ này vừa ra chúng thí sinh ồ lên một bàng mẹ nó chớp mắt dần có thể nghĩ ra được thi từ như thế không có được trải nghiệm quân ngũ đủ nhiều làm sao có thể viết ra người viết ra rồi chúng ta biết làm cái gì đấy thời khắc này đám khảo quan đều không khỏi kinh thán chỉ có tây môn thuận thủy là hai hàng chân mày nhíu lại thành hình chữ xuyên cái này cái này không hợp lý một chút nào vương cả thiên phá trận từ này là do ngươi viết ra Tây môn thuận thủy sắc mặt khó coi nơi. Tây môn thuận thủy cũng tính là đọc đủ thứ thi thư. Nếu có thi từ ở đẳng cấp cỡ này truyền ra, hắn sớm đã truyền khắp thiên hạ. Nhưng mà chính bởi vì trong đầu không có ký ức về thiên văn chương này mới càng khiến cho nghi hoặc. Không phải vương khả dựa vào gian lận mới được văn miếu ban. Mới được văn miếu ban cho cầm tú sơn hạ đồ sao? Tại sao? Tại sao nó có thể viết ra một thiên như thế này chứ? Là do ai viết? Không đúng. Thừa tướng, người có ý gì? Người chính đã trù khảo, sau ngay từ đầu Lại đã vu khống vương cả. Mộ Dung Lão Cầu lập tức nhảy ra chất vấn, không sai, đám quần văn các ngươi nhắm đến chiến thần điện chúng ta, rốt cục là có ý gì? Tổng cộng mới mười mấy trường khảo thí, các ngươi lại liên tục làm khó, đây là đang khinh thường chiến thần điện ta sao? Đúng, đề mục do người ra, vương cả viết trong văn chương, ngươi lần chạy tới chất vấn, như thể là khoa cử đại thiện ta. Còn có cung bằng liêm chính nữa không? Đám Lão Bình dồn rập kêu lên. Cầm tú sơn hạ đồ đều đi ra. Thi tử Vương Khả như thế. Nhất định lại là số một thôi. Chiến thần không có. Vương Khả lại làm nở mày nở mặt chiến thần điện. Chúng ta đã nói. Sẽ chống lưng cho Vương Khả. Tự nhiên phải cực kỳ. Cật lực mà chống. Không phải. Chỉ là bản quan cảm thấy. Tác giả của bài văn chương cỡ này. Nhất định phải là một vị lão tướng. Một vị lão tướng cả đời gắn liền với chiến trận thì mới có thể viết ra được Tây môn thuận thủy Câu mày nói Chúng khảo quan dồn dập gật đầu tán đồng Không có lịch duyệt nhất định Không thể đầy đủ trải nghiệm Làm sao có thể viết ra được văn chương chiến trận cỡ này chứ Từng câu từng chữ ở trong đó Đều là kiếp sống quân nhân nhặt. Thừa tướng Người đây đã đăng lựa xưng trong trứng gà sao Vương khả viết ngay tại trường Làm sao có thể là giả chứ chả đế vương cả vẫn có thể tiếp tục chép của vương hiếu lẽ sao Mộ dung lão cầu trừng mắt nói tây môn thuận thủy ngẹt mặt đám lão bình dù cồn các người thì biết cái gì thi từ khác với văn chương phải xuất phát từ nội tâm trong đó mang theo sắc thái cá nhân mãnh liệt trước nay cái tên vương cả chưa từng đặt chân qua chiến trường làm sao có thể viết ra được tang thương của một lão bình chứ thừa tướng thừa tướng nói không sai Ta còn chưa ký tên Thì đã bị binh bộ thượng thư đoạt đi Đưa đây ta ký tên phát Vương Khả nói Giải binh giáp nghi hoặc Đưa trả bài thi Chỉ thấy Vương Khả Ký xuống ba chữ Tân khí tật Tân khí tật Giải binh giáp tròn mặt Đúng Thiên văn chương này không phải do ta viết Là tân khí tật viết Từ lúc 10 tuổi ta đã học thuộc nó rồi Vương Khả giải thích nói Tân khí tật lại. Giải binh giáp nhú mày hỏi Thiên hạ này tìm không được tân khí tật Không phải cùng một thế giới Cũng không phải là một thời đại Vương Khả giải thích Chúng nhận ngơ ngác nhìn Vương Khả Toàn trường đột nhiên Lặng ngắt như thở Tân khí tật là một người không tồn tại sao Vậy ngươi còn ký tên Tân khí tật làm cái quái gì Vương Khả Người cố ý có đúng không Người đang biếm tướng trâm chọc khảo quan à. Mộ dung lão cầu trận mắt nói. Không. Ta nói thật đấy. Không tin ta viết mấy thiên nữa cho các người xem. Đây, lại đây. Mai mực đi. vương Khả nói với giải bình giáp. Giải bình giáp mờ mệt nhìn vương Khả. vương Khả lần nữa viết xuống một thiên. Giải bình giáp cũng lần nữa ngầm ngà. Mãn giang hồng. Nộ phát xung quan, Bằng lan sứ. Tiêu tiêu vũ ít. Đài vọng nhãn. Ngưỡng thiên trường khiếu, tráng hoài khích liệt, tam thập công danh trần giữ thố, bát thiên lý lộ, vân hòa nguyệt, mạc đằng nhàn, bạch liễu, thiếu niên đầu, không bi thiết. Tĩnh kháng sĩ, do vị tuyết, thần tử hận, hà thờ diệt, giá trường xa, đạp phá hạ lan sơn khuyết, tráng trí cơ san, hồ lỗ trục, tiếu đàm khát ấm hung nô huyết đái tòng đầu thu thập cựu sơn hà triều thiên khuyết dịch tóc dựng mái đầu lan can đứng tựa trận mưa vừa dứt ngóng trời xa út hận kêu dài hùng tâm khích liệt ba mươi tuổi cắt bụi công danh, tám ngàn dặm dầm xương giải huyệt chớ lòng lơi nỡ kẹo bạc đầu ít gì diên siết mối nhục tĩnh khang chưa gội hết hận thù này bao giờ mới diệt cưỡi cỗ binh xa dẫm hạ lan nát biết đói vùng lên ăn thịt giặc khổ khát cười chém hùng nô uống huyết rồi đây giành lại cả giang sơn về trầu cửa huyết oanh một tiếng thiên thi từ thứ hai vừa ra lại là một bộ cầm tú sơn hà đồ Lào vút lên trời Trên cầm tú sơn hà đồ Hình ảnh một vị đại tướng Mang theo cầm phẫn, lĩnh binh Đi ra quyết chiến Đại phá quân địch hiện ra trước mặt chúng nhân. Thiên thi tử lần này có hơi khác Ký tên tận hai người đấy Nhạc Phi, Vương Khả Vương Khả nói xong liền viết ra hai cái tên này Vương Khả ký tên hai người Một người là Nhạc Phi Người còn lại là mình Cầm tú sơn hạ đồ sao Chúng nhân nhìn văn khí tuân trào trên đỉnh đầu Vương cả Nhất thời nghẹn học không nói Thi từ Ở cái cấp độ này Tiện tay liền ra một bài sao Ai nấy đều vô cùng kinh ngạc Vương cả Mẹ nhà ngươi Ngươi không cần ngẫm nghĩ một chút nào sao Bài mãn giang hồng này Nếu không có được tấm lòng son sắc về nước Làm sao có thể viết ra được chứ Khí thế như thế kia cơ mà Sau này ai còn có thể viết nổi thi từ chiến tranh Nhất thời toàn trường chết lặng Đủ chưa? Hai thiên đủ chưa? Nếu không đủ thì ta viết thêm mấy thiên nữa cho các người Trong đầu ta còn nhiều lắm Người muốn loại hình thi từ nào Có thể tìm ta đặt hàng Yên tâm, giá cả vừa phải, giá rẻ không cả Vâng cả nhìn về phía thừa tướng nơi không xa Lạch cạch Không biết là thí sinh nào Đột nhiên làm rơi bút lông trong tay cắt đứt bầu không khí ngưng trọng tại hiện trường. cái này, cái này mẹ nó. còn thi cái gì nữa đây? viết ra văn trường cấp bậc cầm tú sơn hà đồ đã rất khó, viết ra thi từ cấp bậc cầm tú sơn hà đồ lại còn khó hơn. thi từ ngắn gọn càng viết khó. thế mà cái thằng vương khả này viết ra mà chả cần suy nghĩ cái gì cả, tiện tay là viết. một bài phá từ trận, một bài mãn giang hồng. Đây không phải là muốn mạng già của chúng ta thì là gì? Nghe qua hai bài này, chúng ta làm sao mà viết tiếp được đây? Chúng ta còn viết cái khỉ khô à? Vương Khả. Rắc một tiếng. Tam thái tử cắn răng, bóp gãy bút lông trong tay. "Tên Vương Khả chết dẫm này, không phải ngươi chém gió nói mình ăn gian sao? Thừa tướng vừa mới ra đề, ngươi liền viết ra, ngươi kêu ngươi ăn gian cái gì? Ngươi đang đùa với ta đúng không?" Lần này bản thái tử vì muốn thi được thứ nhất Chứng minh bản thân với Phụ Hoàng. Qua đó hướng Phụ Hoàng thỉnh cầu chuyện kia. Tại sao? Tại sao ngươi cứ luôn phải đối đầu với ta? Còn mẹ nó, cái tên hỗn đàn Tào Hùng. Sao không giết quách ngươi luôn đi? Để cho tên tai tinh nhà ngươi đến gây hoạn cho ta. Nhạc Phi Ở bên. Giải binh giáp sắc mặt khó coi nhìn Vương cả. Đúng. Cũng như là tân khí tật. Trong thế hạ hẳn không tìm thấy người này. Thi từ của bọn họ đều trong đầu ta này. Người có thể cho là ta làm trong mơ đi Vương Khả giải thích Giải binh giáp đen mặt lại Nhìn Vương Khả Nằm mơ có thể mơ ra được cái thi từ cấp bậc có cầm tú sơn hạ đồ sao Sao ta mơ mãi trả giá Nơi xa đám, đám người mộ dung lão cầu Hưng phấn không thôi. Thừa tướng nhìn thấy không Vương Khả liên tục viết ra hai thiên văn trường cấp bậc cầm tú sơn hạ đồ Thế này mà không được đệ nhất Thì chơi cái gì nữa Mộ dung trưởng lão Ngươi hiểu lầm rồi Đây không phải là do ta viết Là tân khí tật và nhạc phi viết Ta chỉ là sửa sửa tí thôi Vương Khả nói Ê hey, ta hiểu ta hiểu Ngươi đây lại đang bất mãn với sự vu khống của bọn chúng gì Vương Khả Ngươi đừng có sợ Lần này chúng ta tận mắt thấy người viết mà Ngươi nó không thể được giải nhất Chúng ta liền đi mời chiến thật Mộ dung lão cầu lập tức kêu liền Không sai Thi từ này của ngươi chúng ta đều nghe mà hằng say, bọn họ thân là quan văn, chả lẽ còn không nhìn ra tốt xấu sao? nếu cứ không thể công bằng xét tuyển người tài, chúng ta đến đi mời chiến thần. đám chiến tướng chiến thần điện đồng thanh gieo họ. cách đó không xa, mí mắt tây môn thuận thủy không ngừng nhảy loạn. tại sao khảo đề trường thứ ba lại là thi từ ca phú? chính bởi vì thi từ ca phú quá mức ngắn gọn. Đến nỗi rất rất ít trường hợp thí sinh ra cầm tú văn ký. Như thế dù có vương khả gian lận viết ra được thi từ không sai. Mình đều có thể làm trái với lòng. Quét hắn xuống. Nhưng mà bây giờ làm sao? Vi tâm. Nhưng mà. Giờ làm sao vi tâm. Mà quét xuống vân khả được đây. Chỉ bằng mấy câu thi từ ngắn ngủi. Liền đã có thể đúc thành cầm tú sơn Hà đồ. Sao có thể chứ? vương hữu lẽ trợ giúp gian lận ra không, không có khả năng. Thi từ cấp bậc cầm tú sơn hà đồ, vương hưu Lễ viết ra được. nhưng mà vương hưu lẽ không trải qua kiếp sống quần ngũ. hơn nữa lại không thích hòa bình. hơn nữa lại thích hòa bình. văn chương chiến trận như thế này, vương hưu lẽ không có trải nghiệm đủ sâu, khẳng định không thể viết. vương hưu Lễ khả năng không giúp vương khả gian lận. thiên hạ này, có lẽ có người có thể viết ra thi từ cấp bậc như vậy. nhưng mà văn hào. Có thể viết ra thi từ cấp bậc này Làm sao có thể viết giúp Vương Khả được đây Làm sao có thể giúp Vương Khả gian lận Hơn đó còn trùng hợp đến như vậy Vương Khả cố ý châm trạng mình Nói cái gì mà tân khí tật Nhạc vi gì đó Nếu mà ta tin tưởng Vậy chẳng phải là điên rồi sao Như vậy chân tướng chưa có một Chính là Vương Khả tự viết Tên Vương Khả này đúng là thâm tàng bất lộ Hắn thực sự có tài năng văn chương kinh thế Tây Môn Thuận Thủy hít sâu một hơi khí lạnh. Vương Khả ngươi rõ ràng rất cốt tài quá. Tại sao? Tại sao hai trường trước đó lại răn lận? Cái này không đúng. Ê! Hai thiên đủ chưa? Viết nữa nhá. Có cần nghe thêm không? Vương Khả nhìn sang Tây Môn Thuận Thủy. Liên tục hỏi. Nghe đây nhá mọi người. Muộn quá rồi. gần 12 rưỡi rồi. Và chúc anh em ngủ ngon Tập này là hơi dài, đau hỏng quá Nó thoại nhiều Và anh em xin hi vọng anh em hãy tiếp tục ủng hộ tiến phong ở Những bộ truyện này và cái kênh mới của mình nhé Vô cùng chờ mong được đủ subscribe kênh mới Để tiếp tục có thể đồng hành của anh em Ở những bộ truyện tiếp theo Xin chào Và kênh này thì vẫn tiếp tục up Vương Đạo Trí Tôn Và kiếm like Sắp tới thì có thể up cả Đạo Quân ở đây Các mọi người nhé anh em yên tâm kênh không đi thì vẫn tiếp tục áp chuyện xin chào và chúc mọi người ngủ ngon.